Ta lập tức hiểu rõ dụng ý chân chính của Thinh Hậu. Hôm nay nàng chính là muốn gièm cầm trì vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Ta đột nhiên nghĩ đến Khúc Nặc. Lần này chỉ sợ nàng cũng khó thoát cái chết. Nghĩ thế nội tâm không khỏi run lên. Đi tới Huyền Đức điện, Hứa Công công mỉm cười hớn khúc Nặc nói: "Dựa theo quy của Cố hoàng cung, Ngày hôm nay trước khi gặp mặt Thái hậu yêu cầu phải thay đổi lại triều phục. Mời hoàng thượng cùng nương nương. Khi ta và Khúc Nặc ánh mắt chạm nhau, ta lập tức cảm giác được ánh mắt tràn ngập u oán của nàng. Ta mên cười nói: "Cát ngươi giúp nương nương thay y phục đi." Hai cung nữ đáp ứng một tiếng, sau đó dìu Khúc Nặc đi vào Huyền Đức điện. Hư công công lộ ra một nụ cười đắc ý. Lão nô dẫn đường cho Bệ hạ đến Húc Dương cung tham kiến Thái hậu. Trên đường lão lặng yên đem an bài cụ thể nói cho cho ta nghe. Lúc khúc nạp thay y phục, hai cung nữ kia sẽ lẻn trộm đi y phục của nàng. Còn cầm trì không lâu sau cũng sẽ đến Huyền Đức điện. Đến lúc đó sẽ có người đóng kín lại cửa sổ ở Huyền Đức Điện, khiến cho hai người họ không thể chạy trốn được. Trong lòng ta dâng lên một nỗi bi thương không hiểu. Từ khi một khắc Tinh Hầu quyết định đối phó với Trầm Kỳ, số phận của Khúc Nặc đã được định trước. Nàng chỉ là một vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị này mà thôi. Nói một cách công bằng kế sách của Tinh Hầu cũng không cao siêu gì. Thế nhưng mỗi một chi tiết nàng đều nắm chắc ở trong tay. Hơn nữa đối với việc khéo léo khống chế tình cảm. Thời cơ. Diễn biến của âm mưu này quả thật không chơi vào đâu được. Ta được hứa công công dìu đi vào Phượng Dương cung Tinh Hầu đang ở đó cùng với Yến Hương khải chuyện trò vui vẻ. Lần này Tinh Hậu cố ý để cho Yến Hương Khải qua đây cùng nàng nhận kính trà của ta và khúc nặc. Biểu hiện ra nhìn qua như là đang cất nhắc với Yến Hương Khải, kỳ thực là đang làm tên liệt thần kinh của Yến Hương Khải. Dời đi tầm mắt của y. Tinh Hậu mỉm cười nói: "Sao hoàng thượng chỉ tới một mình, khúc nặc đâu?" Ta cố ý giả ra bộ dạng ủi ủi không chịu nổi ngồi ở trên ghế nói. Nàng sẽ đến sau. Tinh hậu cười than thở. Bọn trẻ các con thật là. Có biết ta và Hoàng Thúc đã ở chỗ này chờ mất bao nhiêu thời gian rồi hay không? Ta nặng nề ho khang hai tiếng. Yến Hưng khải giả một bộ dạng thân thiết. Hai ngày này long thể của bệnh hạ cảm giác thế nào? Ta thản nhiên cười nói. Khá hơn rồi. Sau đó lại ho khan hai tiếng. Hứa công công vội vàng vươn tới ôm nhổ cho ta, ta xoay người lặng lẽ cắn đứt túi máu đã được giấu sẵn trong miệng trước đó, thục phun ra một ngụm máu. Yến Hương khải quá sợ hãi. Bệ hạ Còn không mau mời ngự y. Ta dùng khăn lụa lao đi vết máu trên khóa miệng, lắc đầu nói. Không sao ta phun ra ngụm máu này trái lại thấy ngực. Thông thuận hơn nhiều. Tinh hậu cũng giả bộ thân thiết nói. Nguyên Tôn, ngực con có còn đau hay không? Ta lại lắc đầu. Hứa công công dẫn ngự y vội vã đi đến. Trong lòng ta đã hiểu, tất cả trước mắt đều là Tinh Hậu cố ý diễn trò cho Yến Hương khải xem. Ngự y dò xét mạch môn của ta rồi nhíu mày, tạo ra bộ dạng đang suy nghĩ cặn kẽ, hồi lâu mới nhion miệng cười. "Chúc mừng bệ hạ." Mũm máu mà vừa rồi bệ hạ phun ra đã tắc nghẽ lâu ngày ở trong ngực, cho tới nay vẫn trở ngại đến huyết khí của bệ hạ vận hành. Hiện tại trở ngại đã biến mất. Thần dám khẳng định ít ngày nữa bệ hạ sẽ được khang phục. Mặt Tinh hậu tràn đầy tươi cười. Yến Hương Khải mặc dù cũng lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng trong nội tâm khổ thế nào thì chỉ có chính y mới biết. Hứa Công công cười nói: "Chúc mừng thái hậu, không nghĩ tới nạp phi sum hỷ quả nhiên thu được hiệu quả thần kỳ như vậy." Tình hậu hình như nhớ tới cái gì? Sao khúc nạp còn chưa qua đây? Hứa công công cuống quýt nói: "Để lão nô đi nghênh đón thử xem." Tình hậu lắc đầu nói: "Bỏ đi, mấy vị từ thái ấp đường xa tới rồi. Đức hoàng thúc còn đang ở dụ đức điện chờ hoàng thượng tới chúc mừng kia. Chậm trễ hình như không tốt lắm đâu." Còn ly cà con dâu chờ chúng ta đi gặp chư vị đại thần xong rồi trở về uống cũng không tệ." Yến Hương Khải cười nói. "Đúng vậy, quay lại uống sau cũng như nhau thôi." Ta thở hổn hển nói. "Không biết mấy vị hoàng thúc nào qua đây?" Yến Hương Khải nói. "Lân Vương, Kỳ Vương, Mục Vương, bọn họ nghe nói bệ hạ nạp phi Đặc biệt từ Thái Ốc chạy qua đây. Ta kiếp động nói, nguyên lai là các thứ thúc ta cũng muốn đi gặp họ đây. Tinh Hậu mỉm cười gật đầu. Khi đi qua Dụ Đức Điện tất nhiên phải qua Huyền Đức Điện trước. Khi nhóm chúng ta đi qua Huyền Đức Điện, thấy một cung nữ thần sắc hoang mang trốn phía sau cột trụ ở hành lang. Tinh Hậu hơi nhăn mày, cả giọng nói Không biết lễ nghi gì hả? Hứa công công ra hiệu cho tiểu thái giám bên người kéo cung nữ kia đi ra từ phía sau cột trụ. Cung nữ sợ đến thân thể run rẩy. Ta đương nhiên nhận ra nàng. Vừa rồi nàng và một cung nữ khác đã đi thay y phục cho khúc nạp. Cung nữ run giọng nói: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu." Kỹ xảo biểu diễn của nàng không ngờ có phần cao siêu, cảm giác cực kỳ sợ hãi đã được nàng diễn rất đạt. Tinh Hậu cả giận nói, "Chuyện gì mà khiến ngươi nhận không ra người khách thế hạ mà còn phải trốn ở phía sau cột trụ nữa?" Cung nữ run giọng nói, "Nô tỳ không dám nói." Trên mặt Tinh Hậu hiện ra đầy sự nghi ngờ. "Nói mau!" bằng không ta lập tức sai người đem ngươi lăng trì xử tử." Cung nữ nơm nớp lo sợ nói: "Đường đường, ở bên trong." Tinh Hầu biến sắc cùng ta liếc mắt nhìn nhau. "Nương nương không đi Phượng Dương cung kính trà mà đến nơi đây làm gì?" Trong lúc nhất thời Yến Hương khải đoán không được là chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt có vẻ rất hoang mang. Tinh hậu bước nhanh về phiếu điện Không ngờ cửa điện không chỉ khóa bên ngoài Bên trong cũng bị người cài then Tinh hậu cả giận nói Phá cho ta Người tiền thì vệ vọt Tới đầu tiên phá tung cửa Tất cả chúng ta đều nhảy vào bên trong huyền đức điện Thấy trong đại điện chỉ có một mình khúc nặt ngơ ngát ngồi ở một chỗ Trên người mặc quần áo của cung nữ Trên mặt đất nằm một tử thi xếp lại. Hiển nhiên là cung nữ cùng đi với nàng đến đây. Hứa Công công tiến lên dò xét hơi thở của cung nữ kia. Phát hiện cung nữ đã không còn hơi thở, nhưng mà trên người vẫn còn hơi ấm. Xem ra cũng chỉ mới vừa chết được không lâu. Khúc Nặc hình như đã bị sợ hãi rất lớn, môi không ngừng run lên, ánh mắt cũng đã dại ra. Ta nhìn chung quanh bốn phía nhưng không có thấy bóng dáng của Trầm Trì đâu. Trong lòng âm thầm khó hiểu. Dựa theo kế hoạch của Tinh Hậu, Trầm Trì hẳn là phải đúng giờ đi tới Huyền Đức Điện. Khi đó chúng ta vừa vặn có thể bắt được hắn và khuất nạp. Không nghĩ tới hiện tại chỉ còn lại có một mình khuất nạp ở đây. Lẽ nào trầm trì đã nhìn thấu âm mưu của Tinh Hầu nên không có đến Huyền Đức Điện? Ta nhìn thi thể trên mặt đất, lẽ nào Khúc Nặc đã giết chết cung nữ này? Ta lập tức lại phủ định cái ý nghĩ này. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi vào tối hôm qua, ta đã nhìn ra Khúc Nặc là một cô gái đơn thuần lương thiện, bảo nàng giết chết một cung nữ tay không tấc sắt? Nàng tuyệt đối không có sự nhẫn tâm như thế này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 116 tri kỹ 1234. Bọn thị vệ ở trong cung lục soát một lần nhưng không tìm được tung tích của ai, nhưng cũng phát hiện được một vết tích ở cửa sổ phía đông. Xem ra có người từ nơi này phá cửa sổ ra ngoài. Tinh hậu cả giận nói: trong hoàng cung mà có nội tặc lẻn vào, đám thị vệ các ngươi đều là một lũ phế vật." Thông lĩnh thị vệ cón quép nói. Thái hậu xinh bức giận. Chúng thần từ trước tới nay thủ vệ nghiêm mật. Trước khi mỗi người vào cung đều bị kiểm tra, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Cho dù hắn trốn khỏi Huyền Đức điện, cũng không cách nào chạy khỏi hoàng cung. Yến Vương Khải cười nói: "Thái hậu, chuyện này có chút kỳ lạ, trước khi điều tra rõ thì không nên có phán đoán. Có lẽ nội tặc chưa chạy cũng chưa biết chừng." Câu nói của hắn dụng ý rõ ràng, đó là muốn mê hoặc Tinh hậu. Ta chậm rãi đi tới trước người khuất nặc thấp giọng nói: "Khuất nặc, vì sao ngươi lại ở chỗ này?" khuôn mặt kinh khủng vô cùng nói: "Không nên giết nàng, không nên." Nàng hiển nhiên là chống kinh quá độ, lúc này thần trí có chút không rõ. Trong lòng ta đã hiểu rõ, Trầm Trì đã tới ở đây, chắc chắn là hắn thấy tình hình không ổn, mới mọc kiếm giết cung nữ kia rồi chạy ra ngoài. Ta nhìn hướng của cửa sổ, lại đúng vị trí con đường mà chúng ta tới. Từ nhiệt độ cơ thể của cung nữ kia cho thấy Trầm Trì chắc chắn là mới đào tẩu không lâu. Ta luôn luôn chú ý tới nơi này. Sao không thấy có người chạy ra? Hơn nữa, xung quanh đều là thể vệ tâm phúc của Tinh Hậu. Trầm Trì giao dù có chạy khỏi Huyền Đức Điện, thì cũng không có khả năng không hề gây một tiếng động nào mà rời khỏi hoàng cung. Tinh hậu vốn định bắt kẻ thông dâm tại chỗ, không nghĩ tới trầm trì lại chạy thoát. Mắt thấy kế mình bỏ công bỏ sức lập ra sắp tan thành bọt nước, trong lòng tức giận tới cực điểm. Cam tức nhìn cung nữ nói, "Nói mau Ngoài Trừ Nương Nương còn có người nào tới Huyền Đức điện? Cung nữ kia khóc nói: "Dỉnh uối trẩm đại nhân." Yến Hương Khải biến sắc nổi giận nói: "Nói vậy, con tiện nhân này dám ngậm máu phun người. Trong đại nội không có vệ hạ và thái hậu cho mời, ai dám tùy ý đi vào?" Nếu như ngươi bị đập nửa lời thì cẩn thận cái mạng của ngươi đấy." Tinh Hạo giận dữ, lạnh lùng nói, "Đem con tiện tỳ này xuống đánh chết cho ta." Hai tên thị vệ lập tức xông lên, kéo cung nữ kia xuống. Cung nữ thấy mình đột nhiên gặp nạn, khóc rống lên. Ngay cả Viện Minh cũng không nói nổi. Tần Hậu hiểu hơn ai hết, chỉ cần không bắt được Trầm Trì, kế hoạch lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Nàng đương nhiên không thể nói là mình gọi Trầm Trì tới Huyền Đức Điện, nếu không Yến Hương Khải sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Mấy vị hoàng thúc nghe được động tĩnh từ Vũ Đức Điện chạy tới, thấy tình hình ở đây thì giật mình. Nhưng chỉ với một thi thể Trần Trùng cũng chẳng nói lên điều gì. Vả lại có nói thì cũng chỉ nói khúc nạp với cung nữ kia thông dâm. Chuyện này nói ra có lẽ sẽ bị cười rụng răng. Tinh Hầu thần tình buồn bã, khóe miệng Yến Hương khẽ hiện lên nụ cười nhạt. Hắn đã hiểu chuyện trước mặt là do Tinh Hầu an bài. Nếu như trầm trì bị bắt tại chỗ thì thực sẽ không thể nào rửa sạch được hình nghi thông dâm. Ta nghe thấy Khúc Nặc vẫn không ngừng thì thào nói, "Không nên giết nàng, không nên giết nàng." Thầm nghĩ trong lòng, "Nếu như là ta, ta sẽ không bao giờ mạo hiểm rời khỏi nơi này tầm kỳ nhất định, còn trốn trong Huyền Đức điện." Ta vội nhiên rút thanh lợi kiếm từ bên hông của một thị vệ, run rẩy đi tới trước mặt Khúc Nặc, lạnh lùng nói, "Tiện nhân Ngươi ai trốn ở chỗ này? Nói, ở trong mắt người ngoài họ hiểu ta tức giận tới mức nói không nên lời. Yến Hương Khải có chút sợ gặp nói, chuyện này sợ rằng phải hỏi cung nữ đã chết kia thôi. Ta bỗng nhiên giơ kiếm đâm vào cánh tay của Khúc Nặc, máu tươi lập tức chảy ướt ướt tay của nàng. Khúc Nặc vẫn chưa phát hiện, chỉ nói Không nên giết nàng. Ta hạ quyết tâm một cước đá trúng tiểu phúc của khúc nạp, nàng đau đớn ngã lăn ra đất ngất đi. Đôi mi thanh tú của Tinh Hậu giãn ra, nàng lập tức hiểu được việc ta làm. Yến Hương khải biểu tình đột nhiên trở nên khẩn trương. Lão hồ ly này và ta có cách nghĩ giống nhau. Cầm Trì chắc chắn còn ở trong Huyền Đức điện. Yến Hương Khải muốn tiến lên ngăn cản ta lại bị Tinh Hậu ngăn lối. Nếu như để cho hắn chạm tới thân hình ta, thì với sự giả hoại của hắn nhất định sẽ phát hiện được điều không ổn." Yến Hương Khải lớn tiếng nói: "Bệ hạ, trước khi mọi chuyện rõ ràng thì không nên nổi giận, sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân, long thể quan trọng hơn." Trong lòng ta âm thầm cười. Lão hồ ly này không lúc nào không muốn yến nguyên tông chết đi. Nay làm trò trước mặt mọi người là muốn biểu hiện cái gì? Ta chỉ mũi kiếm vào ngực khúc nặc, run giọng nói: "Tiện nhân, ta muốn giết ngươi." Ta đâm kiếm về phía trước, nhưng mới đi được một thốn, vết thương đau đớn làm cho khúc nặc tỉnh lại. Đôi mắt đẹp cố nề im lặng nhìn ta, miệng không lên tiếng. Ta nhận rõ nàng đang lẩm bẩm ba chữ trầm đại ca. Trong lòng ta cảm thấy đau đớn. Mặc kệ ta có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, nhưng cũng đã có được nàng. Nàng đã trở thành nữ nhân của ta. Vậy mà trong lúc sống chết Nành lại đi gọi tên Trầm Trì nhớ mãi không quên hắn. Trong lòng ta tràn ngập cảm giác bị phản bội. Trong mắt ta tỏa ra sát khí âm lạnh, mũi kiếm đột nhiên lại tiến thêm về phía trước. Dừng tay. Thanh âm của Trầm Trì từ trên đỉnh đầu ta vang lên. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn lại nơi đó. Thấy Trầm Trì nằm trên sàn ngang Nhẹ rãi trượt theo cái màn che xuống. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường. Yến Vương khải sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lo lắng nhất chính là Trầm Trì chủ động hiện thân bảo vệ cho Khúc Nặc. Ta chẳng cảm thấy kinh ngạc chút nào cả. Chỉ cần Trầm Trì sớm hay muộn cũng phải xuất hiện trong Huyền Đức Điện. Một kiếm này ta chỉ đâm cho mọi người xem mà thôi. Xem ra Trầm Trì đối với Khúc Nặc cũng là thơm tình. Tinh Hậu đắc ý cười nhạt một tiếng. Trầm Trì lạnh nhạt nói: "Thái Hậu quả nhiên cao minh." Tinh Hậu lạnh lùng nói: "Nói tới Cam Minh, ai có thể so sánh được với Đình Uý đại nhân của chúng ta, lại có thể làm ra chuyên đại nghiệp bất đạo này." Ánh mắt của Trầm Trì nhìn thẳng vào ta. Hai mắt thâm thĩ nhìn không thấy đáy. Ta làm ra vẻ đau đớn vô cùng, không cho hắn mở miệng nói, "Uổng trẫm đối với ngươi tính nhịn như vậy, ngươi lại dám, lại dám." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 116 tri kỷ 2. Ta hai mắt trợn tròn, Im lặng cắn vỡ túi máu trong miệng Phốt miệng Phun ra một ngụm máu lớn Thân hình ta run rễ Chậm rãi ngã về phía sau Mọi người nhìn thấy biến hóa của ta Thì cúng quyết xông lên đỡ lấy Tinh hậu nước nở nói Bắt đôi gian phu dâm phụ này lại cho ta Nếu như hoàng thượng có gì bất trắc ta sẽ đem các ngươi thiên đa vạn quả để giải mối hận trong lòng. Ta nằm ở trên long sàng. Kế hoạch của Tinh Hầu đã thành công mỹ mãn, nhưng mà ta không làm sao cao hứng nổi. Đôi mắt u oán của Khúc Nặc lúc nào cũng hiện lên ở trong lòng ta. Cầm Trì xuất hiện đã chứng minh hắn là một hán tử có dụng khí, không cô phụ một mối tình si của Khúc Nặc. Có mấy tên ngự y bận rộn vây quanh. Ta nghe thấy tiếng ca thán của họ. Chuyện này ta đã chuẩn bị xong từ lâu. Lấy y thuật của Tống Kiều thì lừa gạt đám ngu ngốc này không khó. Mạch đập của ta lúc chậm lúc nhanh. Nhiệt độ cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Ngoài trừ dược liệu của Tống Kiều cho ta, ta còn vận dụng thêm vô san huyền công. có thể khống chế nhiệt độ cơ thể của mình. Mấy tên ngự y buồn bã vô cùng, chúng ta đang chờ ngoài điện. Yến Hương Khải hoàn toàn bị ta làm rối trận tuyến, Trảm Kỳ gặp rủi ro, làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh bất lực. Ta run rẩy vươn tay, nói mỗ hậu. Trong đôi mắt đẹp của Tinh hậu tràn đầy nước mắt, nắm chặt hai bàn tay của ta. dường như đã coi ta là yến nguyên tôm. Hà Nhi. Hà Nhi. Không được rồi. Tinh Hậu khóc nức nở. Nước mắt nàng không phải là ngụy trang. Hai ngày nay nàng kiên cường chống đỡ. Bây giờ có thể thoải mái phát tiết nàng ngồi một bên khóc chết đi sống lại. Dựa theo kế hoạch của ta và Tinh Hậu, Chúng ta gọi Yến Hương Khải và bảy tên trọng thần tới bên giường. Chính miệng bảo bọn họ lập Trạch Vương làm vương. Chính quyền tinh hậu tạm thời giao cho tinh hậu quản lý. Tám vị đại thần cùng phụ tá. Khi nào Trạch Vương 18 tuổi thì tinh hậu sẽ giao quyền lực lại. Yến Hương Khải khó có thể che giấu sự thất vọng trong nội tâm. Nhưng mà chuyện quan trọng lúc này của hắn chính là cấu cầm trì ổn định trận tuyến, sau đó tiếp tụ lực lượng, chuẩn bị lần thứ hai. Ta và Tinh Hậu đã nghĩ được phương pháp phân hóa quyền lực của Yến Hương Khải. Trong thời gian tới, chắc chắn hắn sẽ ẩn giấu mũi nhọn của mình hơn nữa với kế hoạch hoàn mỹ kia. Hắn đương nhiên là không có lý do để phản bác. Tới nửa đêm, ta và Yến Nguyên tôm đổi vị trí, tẩy dịch dung, thay trang phục của tiểu thái giám, im lặng chuồn ra ngoài cung. Ta không trực tiếp trở về Phong Lâm Các mà đi thẳng tới hướng Bạch Hoa lâu. Mộ Dung Yên Yên đang nghỉ ngơi, thấy ta tới cúi quép đứng dậy ra đón. Khi nàng nhìn thấy trang phục của ta thì nở nụ cười. Điện hạ quả nhiên xuất hữu nhập thần, hôm nay còn đứng dậy không nổi, vậy mà buổi tối đã sinh long hoạt hộ tới nơi này. Nàng đảo đôi mắt đẹp nói: "Xem ra, hình như điện hạ mới từ trong cung ra." Ta cười nói, ánh mắt của mộ dung cô nương thật sắc váng. Ta ở trước mặt cô nương giống như đã bị lột trần, chẳng còn giữ được bí mật gì. Câu này của ta càng gặp ý khiêu khích. Mộ Dung Yên Yên khuôn mặt ửng hồng, nhẹ nhàng phi một tiếng, dẫn ta tới tiểu lâu ở phía sau. Mộ Dung Yên Yên chuẩn bị nước nóng cho ta. Ta thoải mái nằm ở trong thùng tắm. Nước nóng thấm vào trong mọi tấc da thịt của ta. làm cho cơ thể ta thoải mái, nhưng tinh thần lai ái nấy vô cùng. Tính mạng trầm trì hiện đã ở trong tay của tinh hậu. Chắc chắn tinh hậu sẽ không bỏ qua cho hắn. Việc trừ trầm trì đối với ta mặc dù có chút tiếc hận, nhưng cũng cảm thấy may mắn gạt bỏ được một đối thủ đáng sợ như vậy. Đúng là một chuyện vô cùng tốt. Sở dĩ ta cảm thấy ái nấy, đó chính là vì duyên cớ khúc nạc. Trong tiềm thức của ta, ta sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì thuộc về ta, cho dù là gang sơn hay mỹ nhân. Mộ Dung Yên Yên lấy quần áo vắt lên trên bình phong. Ta cười nói: "Không nghĩ tới Mộ Dung cô nương lại có quần áo nam tử." Mộ Dung Yên Yên ở ngoài bình phong cười nói, "Trong Bạch Hoa lâu luôn có hào khách vung tiền như nước. Đương nhiên chúng ta phải chuẩn bị mấy thứ đồ dùng thật tốt, sẵn sàng cho họ sử dụng. Ngươi chớ coi thường bộ quần áo này, giá của nó lên tới hơn 200 lượng bạc đấy." Ta ha hả cười ra tiếng, "Quả nhiên là không buôn bán không gian dối." Mộ Dung cô nương học xong thủ đoạn của Tiền Tứ Hải từ khi nào vậy? Ta dùng khăn mặt lau khô thân thể, sau đó mặc quần áo. Khi ra khỏi phòng, Mộ Dung yên yên đã chuẩn bị xong hương trà. Nàng đi một đôi guốc gỗ, bàn chân trong suốt hiện ra. Thật đúng là mê người vô cùng. Thấy ánh mắt tham lam của ta, khuôn mặt của Mộ Dung Yên Yên đỏ lên, sảng giọng. Ngươi nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy chân của nữ nhân hay sao? Ta cười nói. Thấy thì rất nhiều, nhưng mà chưa từng thấy đôi chân nào đẹp như vậy. Tiếp nhận chén trà trong tay Mộ Dung Yên Yên, ta uống một ngụm lớn, vui vẻ nói. Đã lâu rồi không có thời gian uống chén trà ngon như thế này." Mộ Dung Yên Yên thản nhiên cười nói, "Ngươi tắm rồi? Trà cũng uống rồi. Chắc là tới lúc nói cho ta biết. Ngươi mặc trang phục thái giám ra khỏi hoàng cung như vậy là có chuyện gì?" Ta buông chén trà nói, "Chân hiểu tại sao ta lúc này có chút đói bụng." Mộ Dung cô nương có thể chờ ta ăn xong được không? Mộ Dung Yên Yên dịu dàng liếc mắt nhìn ta, đứng dậy nói: "Đã trễ thế này, bảo ta đi đâu tìm đầu bếp cho ngươi?" Ta giả vờ ngạc nhiên nói: "Mộ Dung cô nương chẳng lẽ không biết nấu nướng?" Mộ Dung Yên Yên lắc đầu nói: "Ngoài trừ vũ đao lộng kiếm, ta chẳng có sợ trường gì." Ta cười nói: "Thảo nào Mộ Dung cô nương đến giờ vẫn không có ai để ý." Mộ Dung Yên Yên cười nói: "Bình Vương điện hạ hình như lo chuyện hơi nhiều." Ta giọng giặc nói: "Mộ Dung cô nương nếu như không có ý trung nhân, có thể suy nghĩ tới giận không một chút." Mộ Dung Yên Yên đỏ mặt nói: Điện hạ càng nói càng kỳ cục, nếu như còn tiếp tục đồ yên yên thì chắc chắn đêm nay sẽ phải đói bụng đấy. Mộ Dung Yên Yên không phải là không biết sợ trường dề như nàng nói, nàng không chỉ biết nấu nướng mà trình độ còn tương đối cao siêu. Liếc thân làm mấy món ăn nhanh. Ta ăn thấy ngồi khen không dứt miệng. Cơm nước no nê ta đi vào chỗ đệ chính. Ta vừa đi tầng cung, Yến Nguyên Tông đã chết. Lúc Lâm Trung Hạ vi chiếu, lập Trạch Vương Yến Nguyên tề làm người kế vị. Tinh hậu tạm nhiếp chính. Tin tức Yến Nguyên Tông băng hà đã truyền khắp tầng đô từ lâu. Chuyện này đối với Mộ Dung Yên Yên chẳng có gì kinh ngạc. Nàng nhẹ giọng nói, ta vẫn nghĩ mãi không ra. Thế lực của Yến Hương Khải và Trầm Trì ở đại tần đâu phải là yếu, tại sao lại cam chịu như vậy? Ta cười lạnh, nói: "Mộ Dung cô nương chắc là không biết Trầm Trì đã bị tinh hậu bắt, hiện tại đang bị giam trong thiên lao." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi/chương 116 kỳ kỹ 3. Chuyện trầm trì có liên quan tới danh dự của Hoàng Thất không thể tiết lộ ra ngoài được." Mộ Dung Yên Yên thất kinh nói, "Trầm trì là người giả hoại, sao có thể rơi vào trong tay Tinh Hầu được?" Ta cười nhạt một tiếng, không nói tình hình cụ thể, thấp giọng nói, "Ta muốn nhờ Mộ Dung cô nương giúp ta một chuyện." Mộ Dung Yên Yên cười nói, Khi Bình Vương điện hạ đi vào Bạch Hoa lâu, Yên Yên đã biết là người có chuyện muốn nhờ. Ta ngãi quá cười nói: "Bởi vì mộ dung cô nương là tri kỷ của ta." Mộ dung Yên Yên thêm ý nói: "Bình Vương ở trên đời này đâu có thiếu tri kỷ, nhất là hồng nhan tri kỷ." Ta ha hả cười: "Thế nhưng ta với mộ dung cô nương lại khác." Mộ Dung Yên Yên nói: "Nói mau, đến tổ cùng là có chuyện gì?" Ta thấp giọng nói: "Yến Nguyên Tông sắp đại tang, thế nhưng cùng hắn xuống mộ còn có một bí mật kinh thiên." Ta cố ý không đem chuyện này nói thẳng, là vì muốn kiếp thiết sự hiếu kỳ của nàng. Mộ Dung Yên Yên nói: "Bí mật gì?" Ta nhìn xung quanh một lần sau đó mới hạ giọng nói. Có quan hệ tới bí mật của Bảo tàng Mâu thị? Mộ Dung Yên Yên nhăn mày nói. Chẳng phải là Bảo tàng Mâu thị rơi vào trong tay quốc quân hai nước Hán Tề rồi hay sao? Ta lắc đầu nói. Ta nghe nói khi Tuyên Long hoàng đế kê biên tài sản của Mâu thị cũng đã chiếm được một phần bảo tàng Điền Tuần giao cho hắn thành đế chẳng qua chỉ là bản phục chế qua ký nhớ mà thôi." Mộ Dung Yên Yên nói. "Ngươi muốn làm như thế nào?" Ta thấp giọng nói. "Mộ Dung cô nương có biện pháp nào lấy được địa đồ của Lăng mộ Yến Nguyên Tông hay không?" Mộ Dung Yên Yên bán tín bán nghi nhìn ta, hồi lâu mới nói. "Ngươi muốn đi trộm mộ?" trong lòng ta âm thầm xấu hổ. Việc trộm mộ này chẳng qua chỉ là để cứu lệ cơ, chứ chẳng có cái tàn bạo đồ nào cả. Yến Nguyên Tôn dưới suối vàng có biết cũng có thể tha thứ cho chuyện của ta. Mộ Dung Yên Yên trầm tư hồi lâu mới nói: "Ta có quen một gã cao thủ đào mộ, hắn tên là Liên Việc, là người Yến Quốc." Nhưng mà tính tình người này rất cổ quái. Trong đời hắn có ba thứ không trộm, một, không trộm của người bổng quốc, hai không ăn trộm của người trung nghĩa, ba không trộm nữ nhân. Ta cười nói, Yến Nguyên Tông là người tần quốc, nhưng do nguyên nhân mẫu thân nên cũng được cho là một nửa người Hán quốc, chẳng có quan hệ gì với Yến quốc cả. Hắn đương nhiên không phải là người trung nghĩa, hơn nữa lại là nam nhân, cho nên phù hợp với điều kiện của Liên Việt. Nhưng trong lòng ta âm thầm nghĩ tới, lần này xem ra đã phạm vào điều kiêng kỵ của Liên Việt rồi. Mộ Dung Yên Yên gật đầu nói, "Liên Việt còn có một tính tình cổ quái, cho dù hắn trộm vật gì cũng đòi chia đều với cố chủ." Ta cười nói, ta có thể đổi ra giá trị tiền bạc chứ? Mộ Dung Yên Yên ôn nhiên thở dài nói. Vậy còn phải xem hắn có muốn hay không. Ta thầm nghĩ trong lòng. Lệ Cơ khởi sao có thể chia sẻ với hắn? Lần này nếu đã làm, sau khi có được Lệ Cơ, ta sẽ giết chết Liên Việt ở trong mộ. để cho hắn vĩnh viễn không thể nào tiết lộ bí mật ra ngoài. Mộ Dung Yên Yên nói: "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như thấy điều kiện quá hà khắc thì không nên mời hắn." Ta gật đầu nói: "Ngươi giúp ta liên hệ với hắn, cho dù điều kiện thế nào ta cũng đáp ứng." Mộ Dung Yên Yên cười nói: "Hắn lúc này vẫn đang ở trong Bách Hoa lâu chứ đâu." Hắn thiếu ta 3 vạn lượng bạc. Nếu như ngươi mời hắn, thì phải thanh toán chỗ bạc này cho xong. Ta nhịn không được bật cười lên. Người này đúng là thú vị. Lần đầu tiên nghe nói có người thiếu loại tiền này. Hơn nữa lai là số tiền lớn như vậy. Mộ Dung Yên Yên lại nói, Ta đã điều tra ra được, sở dĩ hắn trốn ở chỗ này là vì chọc phải một phiền toé lớn. Ta cười nói, xem ra Liên Việc đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác rồi. Sáng sớm dưới sự hướng dẫn của Mộ Dung Yên Yên, ta đi lên trước cửa phòng Linh Hương Các. Qua hồi lâu mới thấy một nữ kỹ xinh xắn lườm lờ đi ra. Khi nàng nhìn thấy ta và Mộ Dung Yên Yên đứng đây thì kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi. Mộ Dung Yên Yên ý bảo nàng rời khỏi phòng. Ta mỉm cười đi vào. Trên giường lớn, Linh Việc vẫn còn đang ngủ say. Từ hình dáng bề ngoài trông chăng có thể nhận ra được hắn tương đối mập mạp. Có một đôi chân to, nhiều lông đen. Sáng sớm như vậy đã tới gõ cửa, chẳng nhẽ lão tự thiếu ngươi cái gì hay sao?" Liên Việt nằm ở trong chăn hét lớn. Ta lôi cái ghế ở bên giường ngồi xuống, mỉm cười nói: "Ngươi không thiếu ta cái gì, nhưng mà cũng tính toán trả xong con số pha và vạn lượng bạc đi." Liên Việt lúc này mới cảm thấy có người vào, giật chăn thỏ đầu ra. gãi gãi mái tóc vàng rối bời. Hắn dùng đôi mắt màu đỏ đánh giá ta vài lần. Giả bộ hung thần áp sát, "Tiểu tử, ngươi dám xông vào phòng ta, cẩn thận ta đánh ngươi, lão bản ở đây cũng phải nể ta ba phần." Ta ha hả phá lên cười, vung tờ giấy trong tay. "Liên việc a liên việc, ta đã thấy nhiều người không biết liêm sĩ." Nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ như ngươi. Ngay cả tiền xác thịt cũng nợ. Ngươi có phải là nam nhân không? Nếu như hôm nay ngươi không trả tiền, sự tình này sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó ta cũng muốn xem Liên Việc là người như thế nào. Liên Việc sắc mặt chuyển đổi đột nhiên tươi cười nói: "Vị công tử này dáng vẻ đường đường" phong độ hơn người, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Không biết Tiềm Liên việc có chuyện gì. Công tử đợi chút, chờ ta mặc quần áo tử tế rồi sẽ nói." Hắn ngồi dậy, nhanh chóng mặc áo vào. Đợi khi hắn đứng lên, ta mới phát hiện vóc người này cũng khôi vĩ, so với ta còn cao hơn một chút. Hắn vốn mập mạp, nhưng vóc người tương đối lớn nên cũng không có gì là béo cho lắm. Liên Việc xoa xoa cái đầu tròn, cái cằm béo núc run rẩy. Hắn cười đi tới chỗ ta, mõm nhiên say người chạy ra trước cửa. Ta đã dự định được chiêu này, giơ chân cái lên chắn trước cửa. Liên Việc ha hả cười nói: Công tự hóa ra là người thâm tàn bất lộ. Hắn đã thấy Mộ Dung Yên Yên đứng ngoài cửa, thở dài nói: "Mộ Dung lão bạn muốn tới tìm ta thì tới, sao phải tìm người đối phó ta làm gì?" Mộ Dung Yên Yên cười nói: "Vị này chính là Đại Khoan Bình Vương điện hạ tìm ngươi có việc trao đổi." Liên Việc nổi giận đùng đùng nói: ta chẳng cần biết hắn là điện hạ gì cả, quấy rầy giấc ngủ của ta thì ta coi hắn không bằng cái rắm." Mộ Dung Yên Yên nhăn mày nói, "Liên Việc, ngươi thiếu ngân lượng của Bắc Hoa lâu ta. Bình Vương điện hạ đã trả hết nợ cho ngươi. Hiện giờ ngươi chính là chủ nợ. Ngươi tự giải quyết cho tốt." Nàng nói xong xoay người đi luôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 116 tri kỷ 4. Liên Việt giống như một con gà chọi bị bại trận ủ rũ cuối đầu đi tới bên giường ngồi xuống nói. Vô công không bất thọ lục ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Ta mỉm cười nói. Tìm ngươi đương nhiên là muốn ngươi giúp ta trộm mộ. Liên Việt lắc đầu nói. Ngươi đi tìm người khác đi, ta đã rửa tay làm người ngay thẳng rồi." Ta cười lạnh nói. "Số tiền của Yến Quốc phệ tử việc ngươi đã tiêu hết rồi hay sao?" Liên Việt sắc mặt không khỏi biến đổi, thất thanh nói: "Ngươi!" Ta cười nói. "Ngươi thân là người Yến Quốc vậy mà dám động tới mộ của tướng quốc, trong thiên hạ còn chuyện gì ngươi không dám làm?" Liên Việt cúi đầu thấp hơn, nói: "Ngươi muốn mật báo?" Ta cười nhạt nói: "Nếu như ngươi muốn mật báo, ta còn ở chỗ này nói chuyện với ngươi ư?" Liên Việt nói: "Nói nghe một chút." Ta đứng dậy đóng cửa phòng, đi qua đi lại trong phòng vài bước mới nói: "Ta muốn ngươi giúp ta trộm mộ tán của Yến Nguyên Tôn." khuôn mặt béo phi của Liên Việt run lên một cái, đôi mắt chợt co rút lại, hắn thấp giọng nói: "Ngươi điên rồi, Yến Nguyên Thông vẫn còn chưa hạ táng." Ta cười lạnh, nói: "Sẽ hạ táng, ngày hạ táng cũng chính là ngày chúng ta vào trong mộ." Liên Việt âm tình bất định, hồi lâu mới nói: "Chuyện này độ khó quá lớn, ta sợ rằng không thể giúp ngươi." Ta nhìn thẳng vào hai mắt Liên Việt, nói: "Chỉ cần chuyện này thành, ta có thể giúp cho ngươi bình yên rời đi, hơn nữa cũng cho ngươi một phiến thổ điền ở Khang Quốc, cả đời không lo cơm áo, hưởng hết kinh hoa." Liên Việt lo lắng hồi lâu, rốt cục nói: "Ngươi muốn đánh cắp thứ gì?" Ta lạnh lùng nói: Ngươi không cần biết sẽ không vi phạm những điều kiện của ngươi." Liên Việc nói, "Sau khi chuyện thành công, ta muốn ngươi chi một nửa bảo vật cho ta." Ta lắc đầu nói, "Thứ đó sẽ không có tác dụng gì với ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn." Liên Việc mỉm cười giả hoại, "Tốt, ta tạm y." Quy, quy Hừ. Ta. Y. Đáp ứng ngươi. Nhưng mà bao nhiêu ngân lượng? Ta phải thấy vật phẩm rồi mới định giá. Lúc này ta cần một số tiền mua công cụ và khảo sát hoàn cảnh. Không thành vấn đề. Ta sẵn khoái hồi đáp. Trở lại Phong Lâm Các. Thải Tuyết đã khôi phục lại thân nữ nhi. Khi nghe được tin Yến Nguyên Tôn chết, tất cả mọi người đều đợi ta trở về. Đường mộ dựa theo sự phân phó của ta hộ tống tụ kiều rời đi. A Đông trọng thương mới khỏi, hiện cũng theo đội ngũ chúng ta trở về. Khang Đô tới giờ vẫn chưa có tin tức truyền tới, làm cho ta bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ ở giữa xảy ra chuyện gì? Ta tìm A Đông và Nhã Khắc, bảo họ chú ý hướng đi của Liên Việt. Người này để lại cho ta một ấn tượng cực kỳ gian xảo. Ta cần phải bảo đảm đây không phải là một cạm bẫy. Sau khi xong việc này, Thải Tuyết đã nấu cơm xong, nàng mang tới thư phòng. Nhìn thấy ta ăn cơm ngon lành, Thải Tuyết nở nụ cười yếu ớt. Ta mỉm cười nói: Mấy ngày nay chỉ có thảo dược làm bạn, ta có chút đói bụng." Thải Tuyết ôn nhu nói. "Thải Tuyết sẽ làm một số món ngon bồi thường tổn thất cho công tử." Ta ha hả cười nói. "Cơm do Thải Tuyết làm luôn hợp với khẩu vị của ta." Thải Tuyết nói. "Khi Tống Kiều đi, có để lại một bình đan dược công tử có thể sử dụng." Ta gật đầu. Cẩn thận tiếp nhận đang giựt. Thầy bàn tay nõn nà của Thải Tuyết trong lòng không khỏi rung động. Đưa tay cầm lấy tay của nàng. Thải Tuyết khuôn mặt đỏ lên, muốn tránh. Ta cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nói, "Thải Tuyết, ta muốn đưa nàng rời khỏi đại tần trước." Thải Tuyết lắc đầu nói, "Thải Tuyết không sẽ rời đi." Nếu như công tử thành công kết minh, chuyện rời đi của chúng ta sẽ không có nguy cơ gì cả. Nếu như pháp sư biến cố sửa đường, thuộc dịch dung của thái tuyết sẽ có trợ giúp với công tử. Ta gật đầu, thâm tình nhìn thẳng vào hai mắt của thái tuyết. Nàng nhân cơ hội rút bàn tay nhỏ nhắn ra, đi tới bên cạnh bàn dọn dẹp. Ân Du nói: Công tử tận dụng thời gian nghỉ ngơi một chút, thân là đại khanh Bình Vương, tang lễ của Yến Nguyên Tôn người chắc chắn phải đi." Ta thở dài nói, "Sợ rằng ta không có thời gian nghỉ ngơi." Nàng chuẩn bị nước nóng. "Ta tắm rửa thay y phục sau đó tới hoàng cung phúng điếu ngay. Tuy rằng chỉ là một đêm, Thế nhưng hoàng cung hiện giờ đã khác một trời một vực với tối qua khi ta rời đi. Có lẽ vai đóng không giống khiến tâm tình ta cũng khác đi. Toàn bộ tầng cung đều mang không khí nghiêm túc và trang trọng. Trước mắt chỉ còn hai màu đen và trắng. Những câu đối phúng điếu bay dài trước gió. Ta cảm thấy gió thu hiên quẩn trong lòng thê lương. Tình cảnh này đối với ta mà nói tương đối là quen thuộc. Trước khi khi Tuyên Long hoàng đế chết đi, ta đã từng tận mắt chứng kiến. Giờ lại tới Phiên Yến Nguyên Tông. Số phận của Tinh Hậu quả nhiên là bất hạnh. Linh đường của Yến Nguyên Tông được lập tại Vũ Đức Điện. Từ xa đã nghe thấy những tiếng khóc rống. Dưới sự hướng dẫn của tiểu thái giám Ta đi tới trước nhũ nước niệm. Người phụ trách tang lễ là Yến Hương Khải. Có thể nhận ra, đứng trước đại sự tinh hậu vẫn vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh. Thật ra chuyện này vốn do phụng thường Khúc Tĩnh chủ trì, nhưng do chuyện của Khúc nặng mà hắn không còn tư cách chủ trì lại chuyện này. Yến Hương Khải thấy ta, dùng sắc mặt u buồn tiến lên đón. Hắn bây giờ không cần phải ngụy trang cho tâm tình mình nữa. Liên tiếp thất bại, hắn không còn cách nào cười được nữa rồi. Huynh đệ sao lại tới? Đã khỏi chưa? Ta ho khan một tiếng nói. Ra tại đại ca quan tâm, đệ cũng tạm ổn rồi, hoàng thượng xảy ra chuyện, đệ sao không thể tới được chứ? Yến Hương khẽ thở dài một tiếng, chán nản nói: "Phong vân do trời định, làm gì có ai đủ năng lực nhìn thấu được chứ?" Trong lòng ta cười thầm, biết hắn nói câu này là có ý khác, nhưng mà ta vẫn giả bộ đau thương. "Đại ca nên bảo trọng thân thể nhiều hơn, tránh lo nghĩ vất vả." Yến Hương khẽ nở nụ cười khổ, ta thấp giọng nói: "Đại ca, để nghe nói" giật vương kế nhiệm. Chuyện này không biết là có thật hay không? Yến Hương Khải nhìn bốn phía xung quanh, thấp giọng nói: "Đúng là như thế, nhưng mà." Thái Lão tạm thời nhiếp chính. Trên mặt ta hiện lên sự vui mừng. Nếu như ta không biểu hiện thái độ vui mừng, Yến Hương Khải chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ quái. Ai chẳng biết ta là nghĩa tử của Tinh Hậu. Nàng nhiếp chính cũng đại biểu cho việc kế minh của Khang Tần đã thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 117 kinh hải 1234. Yến Hương khải nói: Huynh đệ, thái hậu mặc dù là nghĩa mẫu của đệ, nhưng mấy ngày nay bận nhiều việc Không có kinh lực chú ý tới chuyện kết minh. Ta liên tục gật đầu. Tới linh đường Bái Tế Yến Nguyên Tông. Trong linh đường có hai cổ quan tài. Một cổ trong đó chắc chắn là của lệ cơ. Tính ra nàng đã ngủ 3 ngày, không biết là có chịu đựng được tới thời gian Yến Nguyên Tông hạ táng hay không. Trong lòng ta yên lặng cầu khẩn, khẩn cầu trời xanh cho ta một cơ hội bù đắp cho lệ cơ. Sau khi rời khỏi Vũ Đức điện, ta đi thẳng tới Phượng Dương cung. Từ khi tin tức Yến Nguyên Tôn chết được truyền ra, Tinh Hầu không ra khỏi cửa. Hứa công công thấy ta đi tới, cuống quýt mời ta vào phòng, hắn thấp giọng nói: "Thái hậu bị bệnh, ta mới cho người uống thuốc." Ta gật đầu, thấp giọng nói: "Ta vào thăm mẫu hậu." Tinh Hậu mặc bộ trang phục màu đen, cứ nhìn mãi vào vách tường, trên vách tường là một bức họa của Tinh Hậu. Ta nhận ra đây chính là bức họa mà ta đích thân vẽ cho nàng trong yến hội khi ta mới nhập tòng. Lời tự là do Yến Nguyên Tông đề. Ta im lặng tới phía sau nàng cung kính nói: "Mẫu hậu, Tình Hậu gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn trên bức họa. Ta có đúng là quá mức ích kỷ hay không, chẳng bao giờ quan tâm tới cảm thụ của Nguyên Tôn. Ta lắc đầu, thấp giọng nói. Hoàng huynh dưới suối vàng có biết chắc chắn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mẫu hậu. Tình Hậu nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt trong suốt từ trên mặt nàng chậm rãi chảy xuống. Nó biết ư? Ta vẫn vẫn không quên được ánh mắt của nó có sợ hãi, có căm hận. Ta từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, Tinh Hậu vô lực rúc đầu vào trong ngực ta, nói: "Ta chợt phát hiện mình là một mẫu thân không ra gì nhất thiên hà, hai đứa bé đều chết ở trong tay ta." Tinh Hậu lớn tiếng khóc ồ lên. Ta ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của nàng, áp mặt vào khuôn mặt băng lạnh của nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi không như vậy, cái chết của Hoàng huynh không có liên quan gì tới ngươi." Tinh Hậu liều mạng lắc đầu. "Nếu như ta không ép buộc nó kế thừa ngôi vị hoàng đế, chắc chắn nó sẽ không thống khổ như thế." Ta vuốt ve khuôn mặt đầy lệ của nàng, thâm tình nói: Ngươi không sai, Hoàng huynh là do Cầm Trì và Yến Hương Khải Hải chết không liên quan gì tới ngươi." Tinh Hậu oa một tiếng khóc lớn, nàng giống như một tiểu cô nương bị uế khuất, bỗng nhiên nhào vào trong lòng ta, thỏa thiết phát tiết áp lực và bi thương nhiều ngày của mình. Qua hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, ta dịu mến lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng nói: Nàng phải sống cho tốt. Tinh Hậu cắn môi, rên rên gật đầu, nàng dùng khăn lụa lau nước mắt, nói: "Ngươi và hứa công công đến thiên la một chuyến, ta muốn trầm kỳ chính mồm thừa nhận việc thông dâm với Khúc Nặc." Ta thấp giọng nói: "Vì sao mẫu hậu không giết hắn?" Tinh Hậu lạnh lùng nói: "Yến Hương Khải đã liên hệ với thần tử trong triều cầu xin cho hắn." Hơn nửa đang đại tan của Nguyên Tôn. Ta muốn sau khi tan lễ mới xử tử hắn. Ta nhắc nhở. Đêm dài lắm mộng, hiện giờ nếu mẩu hậu không hạ thủ với Cầm Trì, sợ rằng sẽ bỏ qua thời cơ. Tinh Hậu cười nhạt nói, cho nên ta mới bảo ngươi đi. Nàng kính đáo đưa cho ta một bình ngọc thấp giọng nói: Trong bình ngọc này là dược hoàn chứa chất độc của chính loại. Tuyệt đối không có thuốc nào cứu được. Nếu như hòa nó vào trong rượu, chắc chắn Trầm Trì sẽ chết. Ta gật đầu nói. "Mẫu hậu yên tâm, hạ nhi nhất định làm tốt việc này." Tinh hậu cười lạnh nói, "Trầm Trì có bản lĩnh cũng không sống qua 10 hôm nữa." Dưới sự hướng dẫn của hướng công công ta đi tới một thiên lao nằm ở phía tây bắc của hoàng cung. Đây là một cái gầm rất sâu, có tường cao bao quanh, có hơn trăm thị vệ bố phòng. Đồng thời để phòng người vạn nhất còn có hơn hai mươi con chó dữ. Cánh cửa được chế tạo từ sắc thép rất dày cho dù có vỏ công tuyệt đỉnh cũng không thể nào phá được. Ta và Hứa Công Công cầm ý chỉ của Tinh Hậu, sau khi trải qua kiểm tra mới được bước vào đại môn. Đi dọc theo gập đá vào trong chừng 200 bậc mới thấy một cái lồng sắt, cái lồng này chỉ có thể mở từ bên ngoài. Sau khi chúng ta đi qua, binh sĩ thủ vệ dùng cái ròng rọc hạ chúng ta xuống thêm 30 trượng vào sâu trong lòng đất. Ta không khỏi cảm thấy nói Căn phòng nghiêm ngặt như thế này, cho dù là chim cũng không bay vào được." Hứa Công Công nói, "Thiên Lao này là nơi thủ vệ nghiêm ngặt nhất trong hoàng thành. Trong ký ức của lão nô, thì chỉ khi Lục An Vương làm phản mới được sử dụng một lần." "Vệ binh, dẫn chúng ta đi tới căn phòng cuối cùng trong mê cung. Đây chính là nơi giam trầm trì." Phải có ba gã vệ binh đồng thời khởi động cơ quan. Cánh cửa mới mở ra. Ta bảo Hứa Công Công đứng ở bên ngoài đợi, một mình đi vào bên trong. Bên trong đốt một ngọn nến, Trầm Kỳ đang ngồi đọc sách. Chân tay hắn đều bị đeo khóa sắt. Sắc mặt hắn tái nhợt, thế nhưng biểu tình vẫn ôn dung. Thấy ta đi vào, Hắn cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc chút nào. Ta mỉm cười ngồi đối diện với hắn. Trầm Tiên Sinh có khỏe không? Trầm Trì cười nhạt một tiếng, để quyển sách trên tay xuống nói. "Vĩnh Vương nghĩ sao?" Ta cố ý thở dài nói. "Dặn không nghĩ tình cảnh của Trầm Tiên Sinh không được tốt cho lắm." Trầm Trì gật đầu nói. "Đúng là không ổn." Lúc nào cũng có thể toi mạng. Nếu như Trầm Mộ không đoán sai, thì Bình Vương tới chỗ này là để đưa tiễn ta. Ta ha ha nở nụ cười, đem cặp lồng đặt trước mặt Trầm Trì, nói: "Bên trong là rượu và thức ăn cho thái hậu chuẩn bị, chúng ta cùng uống chứ?" Trầm Trì mặt không đổi sắc nói: "Được, mở cặp lồng ta lấy rượu và thức ăn ra." Raph một chén rượu đưa tới trước mặt Trầm Trì. Trảm Trì nói: "Trong rượu có độc." Ta lắc đầu nói: "Hiện giờ không phải là thời ghen hạ độc." Trầm Trì nở nụ cười tiếp nhận chén rượu, cùng ta chạm chén, sau đó cạn sạch. Cuộc nơi thật kỳ diệu. Trước kia ta đưa Trầm tiên sinh từ tế châu trở về, căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày ta lại đích thân tới đưa Thiển Tiên Sinh. Trầm Trì nói: "Thành cũng chết mà bại cũng chết tốt hơn hết là trong lòng mình phải có định luận. Ta nhớ mày nói có chuyện ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, không biết Trầm Tiên Sinh có thể nói cho ta biết hay không?" Trầm Trì mỉm cười nói: "Bình Vương mời nói." Cho dù từ phương diện nào mà nói Yến Hương Khải cũng không phải là một quân chủ sáng suốt. Vì sao Trầm Tiên Sinh lại cam lòng cho hắn sử dụng? Trầm Trì hỏi ngược lại. Trầm Trì cũng có một câu muốn hỏi trong quan hệ giữa Thái hậu cùng Bình Vương là ai lợi dụng ai? Ta thấp giọng nói. Mục đích của Tiên Sinh là làm cho đại tần sụp đổ hay sao? Trầm Trì thản nhiên gật đầu nói: "Không sai, có biết vì sao ta cam tâm ở tế châu nhiều năm không? Bởi vì ta vẫn luôn đợi cơ hội trả thù. Tuyên Long hoàng đế yến nghiêng đã từng là bằng hữu tốt nhất của ta, mà cũng chính hắn hủy diệt hạnh phúc của ta." Trong mắt Trầm Trì hiện lên cơn hận thấu xương. Ta càng ngập nghi vấn nhìn về phía hắn. Trầm Kỳ rơi vào trong hồi ức thống khổ. Ta đã từng yêu một nữ nhân, ngay khi ta gần cưới nàng thì phát hiện nàng với bằng hữu tốt nhất của ta cấu kết. Hắn tay thống khổ nắm chặt lại một chỗ, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Trầm Kỳ lại có mối hận với Tần Quốc sâu đậm như vậy. Mối thù đoạt thế Chính là chuyện mà nam nhân không cách nào tha thứ được." Trầm Trì nói, "Ta đã giết thân giết nàng, nhưng khi ta ôm thi thể nàng, ta mới phát hiện mình đã hối hận." Trầm Trì rơi lệ, hắn run giọng nói, "Ta phát thệ nhất định phải làm cho cơ nghiệp Yến thị hoàn toàn sụp đổ." Hắn nhìn về phía ta nói, Là ngươi cho ta cơ hội này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 117 kinh hải 2. Cho nên ngươi lợi dụng thời cơ tinh hậu diệt trừ Bạch Quỷ, cùng Yến Hương Khải diễn trò hai, làm cho đại tần nguyên khí đại thương. Cầm Trì gật đầu nói: "Không sai. Yến Hương Khải luôn có dạ tâm với ngôi vị hoàng đế." để đối phó với tin hậu, cho nên mục đích của hắn giống ta. Chẳng qua là ta đã quên mất một việc, Yến Hương Khải và Đông Hồ có hẹn ngầm từ trước. Trong lòng ta thầm than, Trầm Kỳ là một người xuất sắc như vậy mà lại bị tình cảm đẩy vào trong tuyệt cảnh. Ta lại nói, Yến Nguyên Kịch có phải là đại chết hay không? Trầm Kỳ cười nói, Yến Nguyên tịch sớm muộn gì cũng phải chết. Yến Hương Khải Phải Thiên Tân vạn khổ mới xây dựng nên cục diện ngày hôm nay. Sao có thể tình nguyện dân xã tắc cho hắn? Hắn dừng lại một chút. Rồi nói. Yến Nguyên có rất nhiều người con. Nhưng chỉ có Yến Nguyên tịch là có năng lực. Chỉ biết là hỏa hầu của hắn còn kém yến hương khai và tinh hậu nhiều lắm." Ta cảm thán nói, "Trước kia nếu như tiên sinh một lòng phù tá tinh hậu thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này." Trầm Trì mỉm cười nói, "Đối với ngươi mà nói tinh hậu và yến nguyên tông khác nhau, nhưng đối với ta mà nói bọn họ chẳng có gì khác biệt." Ta lại rót đầy chén rượu, đặt trước mặt hắn. Cầm Trì bỗng nhiên nói: "Đại Tần nhất định diệt vong." Ta ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại nói câu đó. Cầm Trì hai mắt lấp lánh nhìn thẳng ta nói: "Trầm mộ quyết không nhìn lầm. Trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đường đi của ngươi." Tám nước sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay của ngươi mà thôi." Ta cười nhạt nói. "Trầm Tiên Sinh hình như là quá mức xem trọng giận không?" Trầm Trì nghiêm mặt nói. "Mấy năm nay ta vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của ngươi. Chuyện ngươi làm ở Tuyên Thành, ngươi không để ý an vui đi xứ Hán quốc, phá hỏng liên minh của năm nước Điều đó cho thấy mục đích của ngươi không chỉ là đại khan mà là cả thiên hạ. Trong lòng ta chấn động, nhìn thẳng vào hai mắt của Trầm Trì, xem có thể nhận ra cái gì không? Trầm Trì nói, "Long Dận không, ta cầu ngươi hai chuyện, nếu như ngươi làm được, ta sẽ cho ngươi một cái lễ vật." Cầm Tiên Sinh mời nói, Sau khi ta chết có thể an táng ta ở tế chôn hay không? Chỉ có ở nơi đó tâm tình của ta mới được bình thản. Ta gật đầu nói, "Trầm tiên xin yên tâm, chuyện này ta có thể làm được." Trầm Trì lại nói, "Húc Nặc chỉ là một người bị hại vô tội, nàng không có bất kỳ lỗi lầm nào. Thế hậu sẽ rõ điều đó hơn bất cứ ai." Ta mong ngươi tìm biện pháp cứu nàng ra. Trên mặt ta hiện vẻ khó xử. Chuyện này không dễ làm như vậy. Tinh Hậu nếu như dùng tội danh thông dâm, hạ ngục hai người thì khúc nặc sao có thể đơn giản thoát thân? Cầm Trì nói, mục đích thực sự của Thái Hậu chỉ là muốn đối phó với ta, chỉ cần ta chết Sinh tử của Khúc Nặc đã không còn quan trọng nữa. Ta do dự hồi lâu mới nói, Khúc Nặc có tình cảm với Tiên Sinh, sợ rằng Tiên Sinh chết, nàng cũng sẽ chết, ta rất khó cứu nàng. Ta lấy ra tờ giấy nhận tội, nói: "Hơn nữa, Thái hậu muốn ngươi thừa nhận đã thông dâm với Khúc Nặc vi phạm vào lỗi này, sẽ bị tru di cử tộc đó." Trầm Kỳ lạnh lùng nói: Ngươi nghĩ rằng ta sẽ kiếm tên hay sao? Ta nhắc nhở hắn nói: Chẳng cần tiên sinh phải tự tay giết, chỉ cần điểm chi là được rồi. Trầm Kỳ ha hả nở nụ cười một tiếng. Các ngươi quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Ta cười khổ nói: Có một số việc giận không cũng chỉ thân bất do kỷ trừ phi Ta cố ý dừng lại một chút, trầm trì nói: "Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra." Ta thấp giọng nói: "Trừ phi tiên sinh thừa nhận mình đã lẻn vào cung vết cung nữ, định cường bạo khúc nạp." Trầm trì con ngươi chợt co rút lại cười lạnh nói: "Ngươi quả nhiên rất độc ác." Ta lúng túng nói: Nếu áp dụng phương pháp này, Phúc Nặc sẽ có một con đường sống." Trầm Trì gật đầu nói, "Được rồi, đằng nào chẳng là một lần chết, chết oan cũng có khác gì đâu." Hắn lấy giấy bút từ trong cặp lồng ta, viết tội trạng của mình, sau đó ký tên, điểm chỉ. Ta âm thầm thở dài một hơi. "Trầm Trì đem thư nhận tội giao cho ta." Ngươi hãy nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay." Cầm Tiên sinh yên tâm giận không tuyệt không nuốt lời. Cầm Trì cười nhạt nói, "Không nghĩ tới người cuối cùng đưa tiễn ta lại là ngươi." Hắn ngồi xuống, nói, "Lúc nãy ta có nói ta sẽ cho ngươi một lễ vật." Trong lòng ta âm thầm kỳ quái, không biết hắn có thể cho ta lễ vật gì. Cầm Trì nói, Ta dám khẳng định, trong lòng ngươi khao khát nhất bây giờ chính là ngôi vị hoàng đế của Đại Khan. Ta không chút nào che giấu gật đầu, trầm trì nói: "Lấy thực lực của ngươi bây giờ ở Thanh quốc chẳng có hoàng tử nào có thể so sánh, nhưng mà người có thể cản trở ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế chỉ có Tả Trục Lưu." Ta mỉm cười nói: Cầm Tiên Sinh có ý kiến gì không? Cầm Trì nói: Chuyện Khang Tần Liên Minh đã thành một kết cục định trước, có phải là ngươi đang định về là lập tức đối phó Tả Trục Lưu? Ta vì hắn nói chúng tâm sự, chậm rãi gật đầu. Ta thầm nghĩ trong lòng, Tả Trục Lưu chính là cái họa lớn trong lòng của ta, sao ta có thể để cho hắn kiêu ngạo mãi được? Cầm Trì nói: Rất nhiều chuyện bảo thủ cần phải thay đổi, từ một chuyện có thể làm cho ngươi sớm đạt được mục đích. Cầm Trì nói tiếp: Muốn sớm nắm quyền lực phải biết tận dụng tốt thời cơ. Trong lòng ta có ý nghĩ. Cầm Trì giỏi về tận dụng thời gian. Đầu tiên là lợi dụng lực lượng tinh hậu lại bỏ Bạch Quỷ. Sau đó lại dùng lực lượng của Yến Hương Khải đã kích tinh hậu. Trầm Trì nói: "Kỳ thực ngươi đã hiểu được chuyện tận dụng tốt lực lượng quanh mình, nhưng không chú trọng tới lực lượng trong nước." Ta ngơ ngác, lực lượng trong nước từ trước tới ta nay vô cùng coi trọng, đâu có giống như lời của hắn. Trầm Trì nói: "Ổn định tuyên thành, mở rộng Tây cương, mới thực sự có quyền lực siêu nhiên, đâu cần phải hy vọng vào ngôi vị hoàng đế. Theo như lời của hắn đó chính là chiến lược di chuyển. Muốn bao ta chuyển trọng tâm đấu tranh từ Khang Đô tới Tuyên Thành. Mở rộng Tây cương. Chẳng lẽ hắn định bảo ta gây chiến với hai nước kém, Hàn Ư? Trầm Trì dường như nhìn ra tâm sự của ta, mỉm cười đến ầm mộ chỉ cảm thấy tiếp tục dây dưa với đấu tranh cung đình, không bằng đưa mắt nhìn khắp thiên hạ. Nếu như ngươi đạt được liên minh với Đại Tần, đồng thời lại có được sự ủng hộ của Bắc Hồ, vậy chẳng phải là hình thành một điều kiện thuận lợi cho mình rồi hay sao? Ngôi vị hoàng đế chẳng qua chỉ là phù vân, thực lực mới có tác dụng. Ta gật đầu, Ta thấy trầm trì cũng không phải nói bừa. Hiện giờ nếu như khơi mào chiến sự với yến, hàng thì ta vẫn còn chưa đủ thực lực. Có phải hắn muốn hại ta hay không? Lúc trước hắn bảo Tinh Hậu khởi xướng chiến tranh, mượn cơ hội diệt trừ Bạch Miện. Đại Tần từ đó về sau không ngừng dậy nổi. Chuyện như vậy quyết không thể tái diễn trên người của ta. Ta đem dược hoàn bỏ vào trong chén rượu, chậm rãi đưa tới trước mặt Trầm Kỳ. Trầm Kỳ mỉm cười nói: "Tóm lại ngươi vẫn không buông tha ta." Ta thấp giọng nói: "Cẩm tiên sinh chính là kinh thiên vĩ tài, nếu không thể cho ta sử dụng, ta cũng chỉ còn có một cách duy nhất." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 117 Kinh Hải 3. Trầm trì gật đầu nói. Ta không trách ngươi ta có viết một bộ luật lệnh tâm đắc nếu như ngươi không chê ta sẽ đưa cho ngươi xem. Ta bình tĩnh nói. Nếu như có ngày dẫn không thống nhất thiên hạc nhất định sẽ để trầm tiên sinh được chính danh. Trầm Trì cười ha hả, đứng dậy ngạo nghễ đứng thẳng, cao giọng nói: "Nước quả thật có ngày nào đó, ngươi đặt tên ngọn núi chôn ta là Phu Tử Nhai." Khắc ba chữ luật dâng luận lên trên vách núi. "Nhận không quyết sẽ không quên." Trầm Trì đặt chén rượu xuống mặt đất, cởi đai lưng xuống, thác ở bên Trần Điện lao. Ta sợ tội tự sát, đó là đáp án thỏa mãn cho tất cả mọi người. Viền mắt của ta bỗng nhiên đã ương ướt. Nhìn thấy một nhân tài kiệt xuất chết đi trước mắt mình. Trong lòng ta sầu não vô cùng. Ta yên lặng xoay người sang chỗ khác. Lặng lặng đi ra cửa. Cánh cửa đã rớt nặng chậm rãi đóng lại. Không biết từ đâu có một ngọn gió thổi tới, làm cho ánh lửa chập chờn, thân ảnh của ta trở nên bất định, giống như tâm tình phức tạp của ta. Ta không đi xem khúc nhạc thế nào, vì ta không cách nào che giấu được tâm tình của mình. Căn bản là ta chưa từng nghĩ tới, cái chết của Trầm Trì lại làm ta xúc động tới như vậy. Khi cánh cửa đá kia đóng lại, trong lòng ta đã bắt đầu hối hận. Hối hận vì không có biện pháp khống chế hắn cho nên không còn cách nào khác là phải lại bỏ. Tinh Hậu vẫn đang đợi tin tức của ta. Thấy biểu tình ta như vậy, nàng đương nhiên đoán được cơn. Cơ. Hừ. U. Ê. E. Nương. Gì? Ta đem thư nhận tội của Trầm Kỳ đặt vào trong tay của nàng, Tinh Hậu nhìn xong, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự vui mừng.